Các em thân mến, để có tiền phụng dưỡng cha đang bị ốm, Pinocchio không những làm thêm ở nông trại mà cậu còn biết tết những chiếc giỏ bằng cỏ rồi mang ra chợ bán lấy tiền. Buổi tối, cậu còn chăm chỉ ngồi học tập và tập viết. Thông qua bạn Ốc sên, Pinocchio biết được tiên nữ đang bị mắc trọng bệnh. Không ngần ngại, cậu đã đưa hết số tiền Kiếm được để ốc sen đi mời bác sĩ đến khám cho cô tiên. Pinocchio vô cùng hối hận vì đã nhiều lần làm cho tiên nữ phải lo lắng và buồn phiền. Vào đúng đêm hôm đó, Pinocchio đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong chiêm bao, cậu đã được gặp lại tiên nữ. Cô đã tha thứ cho tất cả những sai lầm trước kia của cậu bởi vì bây giờ Pinocchio đã biết yêu thương, chăm sóc mọi người và làm được nhiều việc tốt. Khi giấc chim bào kết thúc, cũng là lúc Pinocchio trở thành một cậu bé có khuôn mặt khôi ngô, mái tóc vàng và đôi mắt xanh xinh xắn giống như bao bạn nhỏ khác. Bây giờ, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các em nghe tiếp chuyện dài, cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi bản dịch An Lạc. Khi Pinocchio đang bơi vào bờ, thì thấy cha mình cứ nói huyên thuyên. Cậu nghĩ, cha bị sợ đến phát run, hay là cha bị lạnh quá, hay là do cả hai nguyên nhân? Và cậu an ủi cha, dũng cảm lên cha ơi, chỉ còn vài phút nữa là vào đến bờ rồi, chúng ta đã thoát nạn rồi. Nhưng bờ biển ở đâu? Bác Gepetto hỏi, cha nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy toàn nước là nước. Con đã nhìn thấy bờ biển rồi. Cha không biết là con giống như mèo à. Con nhìn buổi tối còn rõ hơn cả ban ngày. Pinocchio nói để chấn tĩnh cho cha yên tâm. Thực ra cậu đã cảm thấy sắp không còn sức lực nữa. Cậu càng ngày càng khó thở và thở gấp hơn. Cậu tự nói với lòng mình. Chỉ cần có một chút sinh khí, ta cũng không thể bỏ cuộc. Nhưng bờ biển còn rất xa. Cuối cùng Pinocchio đành phải ngoảnh lại bảo với cha Cha ơi, cứu con với, con sắp chết rồi Đúng lúc hai cha con Pinocchio sắp chết chìm Thì có tiếng nói vang lên Ai sắp chết vậy? Là tôi và người cha đáng thương của tôi Nghe giọng quen quá, có phải Pinocchio không? Tôi là cá kim ngưu đây Tôi đã thoát ra khỏi bụng cá mập theo cách của cậu Anh đến thật đúng lúc Cầu xin anh, hãy cứu chúng tôi với. Tôi rất sẵn lòng, để tôi đưa hai người đi." Cá Kim Ngưu nhiệt tình nói. Thế là cá Kim Ngưu cho hai cha con Pinocchio cưỡi lên lưng. Chẳng bao lâu, họ đã đến bờ biển. Pinocchio liền nhảy phát lên bờ và dìu cha lên. Cậu quay về phía cá Kim Ngưu cảm động nói: "Người bạn tốt bụng, anh đã cứu hai cha con tôi. Tôi không biết phải làm gì để báo đáp anh." hãy cho tôi hôn anh một cái để thể hiện là tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời cá kim ngưu bèn nhô miệng lên khỏi mặt nước pinocchio quỳ xuống đất và hôn cá một cái thật nồng ấm từ trước đến nay chưa có ai hôn cá kim ngưu thật lòng đầy tình cảm như vậy nên cá vô cùng cảm động đến rơi nước mắt cá kim ngưu không muốn mọi người thấy mình khóc lên ngụp đầu xuống nước và biến mất. Đến lúc đó thì trời đã sáng. Bác Gepetto không đứng vững được nữa. Pinocchio liền dìu tay bác và nói: "Cha hãy dựa vào người con, chúng ta đi từ từ, mệt thì dừng lại bên đường uống nước." "Chúng ta đi đâu vậy?" Bác Gepetto yếu ớt hỏi. "Chúng ta đi tìm một gian phòng, hoặc là một lán cỏ cũng được. Chúng ta phải xin ít cơm để ăn." Hai cha con đi một lúc thì gặp hai người ăn xin trên đường. Thì ra đó là mèo và hồ ly đã lừa gạt Pinocchio. Hình dạng của chúng bây giờ thật khó nhận ra. Mèo bị mù thật, hồ ly thì bị cụt tay và bị lở loét khắp người. Ngay cả cái đuôi của nó cũng không còn vì trong lúc nghèo đói quá, nó đành phải bán cái đuôi của mình cho người bán hàng để làm chổi quét mạng nhện. Ôi, Pinocchio! Hồ Ly nói như khóc. Xin hãy làm phúc bố thí cho hai kẻ tàn tật đáng thương này chút gì đó. Những kẻ tàn tật... Mèo phụ họa nói thêm. Tạm biệt nhé, những kẻ giả nhân nghĩa. Pinocchio nói. Ta đã bị mắc lừa các ngươi, nên bây giờ mới được thông minh thế này đấy. Hãy tin chúng tôi, Pinocchio... Chúng tôi bây giờ vừa nghèo đói, vừa bất hạnh. hồ ly nói, đó đều là sự thật mà. Mèo phụ họa. Nghèo cũng là đáng đời các người. Hãy nhớ kỹ rằng, tiền cướp được sẽ không bao giờ giàu có. Cậu hãy thương lấy chúng tôi. hồ ly và mèo vẫn không xấu hổ cầu xin. Tặng các người một câu nữa. Tiền bạc bất nghĩa không mang đến hạnh phúc. Đừng bỏ rơi chúng tôi Mèo và hồ ly vẫn gan lì cầu xin Tạm biệt Hai kẻ giả nhân nghĩa Các người hãy nhớ kỹ Ăn cắp quần áo của người khác Thì đến khi chết Sẽ không có một mảnh vải che thân Pinocchio ném cho bọn chúng Một câu cảnh báo thật lòng cuối cùng Hai cha con Pinocchio Đi được một quãng rất xa Thì nhìn thấy một lán cỏ xinh đẹp Nằm ở cuối con đường nhỏ trên một cánh đồng, trên nóc còn lợp ngói. Trong ngôi nhà nhỏ đó chắc là có người ở. Chúng ta thật là may mắn." Pinocchio nói và hai cha con đi đến gõ cửa. "Ai đấy?" chủ nhà hỏi. "Là một người cha và một đứa trẻ đáng thương." Cứ vặn khóa cửa thì sẽ mở được cửa. Họ đẩy cửa vào phòng, nhưng nhìn ngó xung quanh khắp nơi mà không có người nào. Chủ nhân của ngôi nhà là ai, đang ở đâu? Pinocchio kinh ngạc hỏi. Ta ở trên này. Hai cho con Pinocchio ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thấy một con dế đang đậu ở trên xà ngang. "Ôi, chú dế đáng yêu của tôi." Pinocchio lễ phép nói. "Cậu còn có thể gọi ta là chú dế đáng yêu ư?" Hôm đó, Cậu đã đuổi ta ra khỏi nhà Cậu còn tức giận Lấy một thanh gỗ ném về phía ta Cậu còn nhớ không Chú nói rất đúng chú dế ạ Bây giờ chú hãy đuổi tôi đi Hãy dùng cây gỗ ném tôi đi Nhưng tội nghiệp cha tôi Ta thấy tội nghiệp cha cậu Tội nghiệp cả cậu nữa Ta nhắc nhở cậu Về cách ngược đãi của cậu đối với ta Để nói với cậu rằng Nên lễ phép với người khác như vậy đến một lúc nào đó thì những người khác cũng sẽ đối đãi với cậu như vậy chú nói rất đúng tôi phải nhớ kỹ những lời cảnh báo của chú nhưng chú hãy nói cho tôi biết là làm sao chú mua được căn nhà xinh đẹp này hôm qua có một chú sơn dương xinh đẹp tặng ngôi nhà này cho tôi chú sơn dương đó có một bộ lông màu xanh da trời rất đẹp chú sơn dương đó đi đâu rồi Pinocchio vội vang hỏi. Tôi không biết nó đã đi đâu. Giấy nói. Theo ta thì nó sẽ không quay lại. Hôm qua trước khi bỏ đi, nó luôn miệng kêu. Pinocchio đáng thương. Ta sẽ không được nhìn thấy cậu nữa. Còn cá mập đáng ghét, đã nuốt chửng cậu. Sơn Dương đã nói như vậy sao? Đó chính là người mẹ tiên nữ yêu quý của ta. Pinocchio nghe giấy kể xong thì khóc oà lên. Pinocchio khóc rất lâu rồi mới lau khô nước mắt. Cậu lấy dơm dải lên giường để cha cậu nằm nghỉ. Sau đó cậu hỏi chú dế biết nói: chú dế nhỏ, hãy nói cho tôi biết, tôi có thể kiếm cho cha tôi một cốc sữa ở đâu? Cha tôi đã rất yếu rồi, tôi phải tìm sữa cho cha uống. Cách đây cả cánh đồng có một người nông dân, anh ta có vài con bò sữa. Nếu cậu may mắn Thì có thể xin được một chút sữa Pinocchio nghe lời dế đến chỗ đó Nhưng người chủ không muốn cho không cậu sữa Trên người Pinocchio thì chẳng có gì đáng giá cả Thế là anh ta yêu cầu Pinocchio Phải đẩy guồng nước cho đầy 100 thùng Pinocchio liền đồng ý làm thử Anh ta đưa cậu vào trong vườn Và dạy cho Pinocchio cách làm Pinocchio lập tức làm ngay Nhưng chưa quay đủ một trăm thùng nước mà toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Đẩy khuẩn nước là một công việc rất nặng nhọc. Người chủ vườn nói với Pinocchio, Từ trước đến nay, đều do con lừa của ta làm việc này. Nhưng hôm nay, con lừa đáng thương đó sắp chết rồi. Anh đưa tôi đi thăm nó được không? Được. Anh ta liền đưa Pinocchio tới chuồng của con lừa. Pinocchio vào chuồng lừa, nhìn thấy con lừa rất gầy, khuộc, nằm trên đống dơm. Nó có vẻ vừa đói vừa mệt, như không còn một chút sức lực nào. Cậu nhìn thật kỹ, và thấy trong lòng rất hoang mang. Có thể ta quen con lừa này, trông mặt nó rất quen. Cậu liền cúi xuống gần con lừa, và hỏi nó bằng tiếng của loài lừa. Tôi cảm thấy cậu rất quen, cậu là ai? Khi nghe thấy giọng của Pinocchio, con lừa liền ngước mắt lên nhìn, sau đó trả lời yếu ớt bằng tiếng của loài lừa. Tôi, tôi là bạn tốt của cậu, bức đèn nhỏ. Nói xong, nó lăn ra chết. Ôi, bức đèn nhỏ đáng thương. Pinocchio cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu gào lên rồi cầm một nắm cỏ lau nước mắt. Con lừa này không có quan hệ gì với ngươi Vì sao ngươi phải đau lòng Đó là bạn của tôi Chúng tôi đã từng là bạn học Cái gì Người chủ đất cười to Con lừa là bạn học của ngươi Thật không thể tưởng tượng được Pinochil rất tức giận Với thái độ của người nông dân đó Cậu không nói gì Lặng lặng nhận cốc sữa Vẫn còn nóng từ người nông dân Rồi cứ thế quay về ngôi nhà nhỏ Kể từ hôm đó, trong suốt năm tháng trời, ngày nào cũng vậy, khi trời chưa sáng, Pinocchio đã dậy và đi đẩy khuôn nước, đổi lấy sữa cho cha uống. Với sự chăm sóc tận tình của Pinocchio, cha cậu đã dần dần khỏe lại. Trong thời gian đó, Pinocchio đã biết làm những cái giỏ băng cỏ để bán lấy tiền. Cuộc sống của hai cha con cũng thoải mái hơn. Cậu còn tự tay là một chiếc xe lăn. Hôm nào trời đẹp, cậu lại để cha ngồi trên đó, đẩy ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Pinocchio bây giờ cũng rất ham học. Mặc dù ban ngày vất vả, mệt mỏi, nhưng đến tối, cậu vẫn ngồi học bài, tập viết. Cậu mua được một quyển vở to, cậu lấy một cánh cây khô, gọt vò và vót thành bút, lấy nhựa của cây anh đào làm mực. Một buổi sáng, Pinocchio quyết định đi chợ Mua cho mình một bộ quần áo mới Ra khỏi nhà chưa được bao lâu Thì cậu nghe có người gọi cậu Hóa ra đó là một con ốc sên xinh đẹp Lẽ nào cậu không nhận ra ta sao? Ốc sên hỏi À, vừa giống như quen Lại giống như không quen Con ốc sên ở nhà của tiên nữ Có mái tóc xanh ra trời Cậu còn nhớ tôi chứ? Ồ tôi vẫn nhớ Tôi vẫn nhớ chứ Pinocchio vui mừng Tiền nữ bây giờ ở đâu Cô ấy đã tha thứ cho tôi chưa Cô ấy có nhớ tôi không Có còn yêu thương tôi không Cô ấy ở đây có xa không Tôi có thể đi thăm cô ấy được không Pinocchio hỏi một trang Ông sen vẫn với tác phòng cũ Từ từ nói Tiền nữ đáng thương Đang nằm trong bệnh viện đang nằm trong bệnh viện. Tại sao vậy? Thật bất hạnh. Cô ấy vì bị xúc động quá nên mắc trọng bệnh. Bây giờ đến tiền mua bánh bao cũng chẳng có. Các em vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi, nàng tiên áo xanh đã ban phép màu nhiệm. Biến Pinocchio từ một con rối tinh nghịch ham chơi trở thành một cậu bé ngoan, biết nghe lời người lớn. Khỏi phải nói là bác Ghibecto đã vui mừng như thế nào. Khi chứng kiến Pinocchio đã trở thành một đứa trẻ biết yêu thương và chia sẻ với mọi người, chúng mình sẽ gặp lại hai cha con họ trong niềm vui khôn tả vào những trang truyện ngày mai. Bây giờ, thân ái chào tạm biệt các em.